Quân giật thản nhiên nhìn vào mắt quân vô, nói Nếu không như vậy thì hôm nay Gia Gia cũng không tới tìm con. Quân vong ngẩn người ánh mắt lập tức trở nên kiết động, đứng lên đi tới bên cạnh quân giật, nói Quân nhi biết Gia Gia chắc chắn có biện pháp. Quân giật lắc đầu thở dài nói Quân nhi, biện pháp này của Gia Gia cũng là cử tử nhất sinh. Tất cả đều phải dựa vào chính ngươi. Quân vô nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn quân giật nói. Gia gia! Đó là cách gì? Cho dù là cử tử nhất sinh thì vẫn còn hơn là không có một con đường nào. Trong mắt quân giật lón lên một sự tán thưởng. Ngay lập tức nét mặt lão trở nên nghiêm túc. Quân nhiệt! Ngươi còn nhớ rõ chuyện trưởng lão Long biết đại náo thành địch ngược không? Trong âm thanh của quân giật ẩn chứ chút gì đó sợ hãi Ngay cả gương mặt lão cũng phải giật giật Quân vô trần chừ một lúc rồi nói Chính là vị Long biết trưởng lão làm cho gia gia bị thương Quân Nhi vẫn còn nhớ rõ sau khi lão trở về từ rừng thôn ma liền thay đổi Quân giật gật đầu Nói Lần đó cũng may là có tiền bối địch thanh ra tay Nếu không Có lẽ Gia Gia cũng phải biến thành mây khói Quân vô biến sắc lên tiếng Gia Gia Cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra Tại sao Long biết trưởng lão lại mạnh lên như vậy Quân nhi còn nhớ rõ lão mới chỉ là cương hoàng hoàng dai Chẳng phải là Gia Gia Đúng rồi tiền bối địch thanh là Đó chính là lão nhân tóc bạc Đã nói chuyện với sư tổ ngươi Ây chào Gia Gia cũng mới biết Nếu không thì đã cho ngươi bái Làm môn hạ của người Quân giật thở dài nói Nhưng ngay lập tức Âm thanh của lão thay đổi Ánh mắt trở nên ngưng trọng Thực ra Long biết đã chết lâu rồi Mà bây giờ Long biết lại là một người khác Đó là một người cực mạnh khiến cho ngay cả tiền bối địch thanh cũng phải hoảng sợ Quân vô sưởng sợt lẩm bẩm nói Không biết tiền bối địch thanh như thế nào Nhưng chẳng biết tại sao mà người đó lại bị thương nặng khiến cho tiền bối địch thanh Ta và địch tàn vây khốn người đó Cuối cùng mới có thể cưỡng chế được y bỏ vào trong tầm cao nhất của bão tháp thuộc một Quân dật nói một cách chậm rãi Ngay lập tức lão vung tay phải phát ra một đạo kết giới bao phủ cả hai người sắc mặt quân dật trở nên nghiêm trọng Quân nhi Có một số việc tới lúc này ra ra cần phải nói cho ngươi Lần này, Thâm Uyên xâm lấn, Gia Gia không biết có còn sống được không? Ngàn năm trước, Thâm Uyên xâm lấn cũng chưa đưa ra thực lực mạnh nhất mà tiếp tụ. Ta đoán rằng lần này, ngay cả Sư Tôn cũng trở về thì chỉ sợ là Thâm Uyên sẽ xâm lấn với quy mô lớn. Ngươi còn chưa nhìn thấy cảnh Thâm Uyên xâm lấn khủng bố như thế nào đâu. Ngươi tà đạo Người tu ma so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm Rồi quân giật không để cho quân vô kịp phản ứng trầm giọng nói Quân nhi Ngươi có biết vì sao khách khanh trưởng lão của chúng ta cứ trăm năm lại có người biến mất không Quân vô gật đầu Đối với việc khách khanh trưởng lão biến mất một cách kỳ diệu quân vô cũng nghe thấy Nhưng để trở thành trưởng lão khách khanh của thành địch ngược ít nhất cũng phải có cấp bậc cương quân. Mà bọn họ đi đâu, thành địch ngược cũng không thể quản dược. Vì vậy mà mỗi lần lại có tin có người biến mất cũng chẳng có ai liên tưởng nó tới thành địch ngược. Nhưng tới lúc này, nghe quân giật nói vậy, trong lòng quân vô trở nên ngưng trọng. Ánh mắt gã nhìn quân giật chầm chầm chờ lão nói tiếp. Thực ra, có thể duy trì được ngũ hành bảo tháp một phần cũng là nhờ vào đám trưởng lão khách khanh. Bọn họ biết mất không phải ngẫu nhiên mà có sự tính toán. Cứ mỗi trăm năm cần phải có một cường giả để duy trì. Như vậy, trong vòng trăm năm lại có một tên trưởng lão khách khanh biến mất. Vì vậy mà trăm năm qua để phòng ngừa đám trưởng lão khách khanh phát giác. Lão phu đều tự mình đi khắp huyết ngục để bắt cường giả cương quân Nét mặt quân giật hết sức nghiêm túc Gương mặt quân vô co giật vội vàng nói Gia gia Tại sao phải như vậy Cương như vậy chẳng phải thành địch ngược uy chào Ngũ hành bảo tháp cần được vận hành Mà ở trên tầm cao nhất của mỗi một cái bảo tháp lại có một cái câu hồn trận. Cứ trăm năm lại cần phải có thần hồn của một tên cường giả cương quân chống đỡ. Quân Nhật nói một cách chậm rãi. Nét mặt quân vô thay đổi liên tục. Một lúc sau mới lên tiếng. Gia gia! Việc này có liên quan gì với quân nhi? Người chiếm cứ thân thể của trưởng lão Long biết rất mạnh Nếu Nếu quân nhi có thể hấp thu thần hồn của y thì tu vi của ngươi Quân vô không nói hết câu thản nhiên chờ đợi quân vô có một câu trả lời thuyết phục Gương mặt quân vô gật gật Thật lâu sau trong mắt y lón lên một tia sáng rồi gật đầu Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 214 lôi ma bị thương nặng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 214 lôi mà bị thương nặng. Nhóm dịch me trai em Trong tiên đạo giới gần với vô thượng giới của thất giới. Tiên đạo Tôn, một trong hai đại Tôn phái của tiên đạo giới. Ở thịnh hội giao lưu trăm năm trước, tiên đạo Tôn có thể nói là thể hiện rực rỡ. Nhưng trận chung kết cuối cùng lại khiến cho cả tiên đạo Tôn như chìm xuống tận đáy cốt. Hơn một trăm năm qua, những người tầm lớp cao của tiên đạo Tôn đều âm thầm thở dài. Sâu trong tiên đạo Tôn, trong một căn phòng nhỏ thanh lịch, một vị lão nhân tóc bạc đi tới đi lui. Nét mặt âu sầu thở ngắn thở dài Đôi lúc lão dừng lại Ngẫn người nhìn vào trong căn phòng nhỏ Lão đứng ở đây một năm mà cánh cửa của căn phòng vẫn chưa hề mở ra Lòng lão nhân nóng như lửa đốt Nhìn căn phòng rồi ngồi xuống mà đợi Tới một hôm lão nhân chợt mở mắt Nhìn một vị lão nhân đang đi ra từ trong căn phòng Lão nhân đó có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, mặc một chiếc áo sô nhưng lúc này nét mặt lại hết sức nghiêm trọng. Thái thượng trưởng lão, lôi mà, hắn, hắn thế nào rồi mơ thanh của lão nhân đầu bạc không giữ được sự bình tĩnh. Ánh mắt vẫn dõi về phía sau lưng lão nhân mặc áo sô nhưng không thấy gì khác. Lão nhân áo xô liếc mắt nhìn lão nhân đầu bạc rồi lắc đầu nói Vẫn giống như trước Kim cương Tùng Hừ không ngờ lại hạ độc thủ như vậy Ngay lập tức lão nhân áo xô nhìn lão nhân tóc bạc chầm chầm rồi nói Lão phu đã thâm vào người lôi ma một đạo kết giới che mắt Nếu như không phải là người có tu vi vượt qua lão phu thì không thể nhìn ra được lôi ma có thân thể tam thuộc tính. Mà lần này tên tiểu bối kim cuồng chiến của kim cương tông ra chiêu toàn là chiêu trí mạng như muốn lấy tính mạng lôi ma. Mà lôi ma ở trong tiên đạo tông chúng ta cơ bản không biết gì với kim viêm long. Chẳng lẽ kim cương tông biết lôi ma có thân thể tam thuộc tính. Nói tới đây trong mắt lão nhân áo sô lón lên sát khí nhìn lão nhân tóc bạc chầm chằm. Lão nhân tóc bạc giật mình, sắc mặt tái nhật rồi chật trở nên ửng hồng. Lão hít một hơi thật sâu, lui lại vài bước rồi nói to. Thái thượng tổ đại trưởng lão. Điền chân xin thề với liệt tổ liệt tôn của tiên đạo tôn rằng không nói chuyện lôi ma có thân thể tam thuộc tính cho bất cứ người nào, ngoại trừ trưởng lão và tôn chủ. Hơn nữa, lôi ma do Điền chân đưa và tiên đạo tôn. Thực sự trong lòng Điền chân, lôi ma chẳng khác nào đồ nhi. Thậm chí bình thường vẫn đối đãi như đứa cháu của mình, làm sao có thể đẩy hắn vào trong lửa được. Lão nhân áo xô gật đầu rồi đưa mắt nhìn lên trời. Lúc này, có ba bóng người chật hiện lên ở phía trước. Trong số đó có một gã nam tử trung niên uy nghiêm và hai lão nhân mặc áo nho. Điền chân vội vàng nói. Điền chân bái kiến tôn chủ, thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão. Cả ba người liếc mắt nhìn Điền chân, hơi vuốt cầm rồi quay sang nhìn lão nhân áo xô Viên nam tử trung niên dẫn đầu lên tiếng. Thái thượng tổ trưởng lão. Tình hình lôi ma thế nào? Lão nhân áo so bình thản nhìn ba người rồi nói. Không làm được gì. Sư Tùng. Chẳng lẽ với tu vi của người mà không thể cứu được sư để lôi ma hay sao? Vị thái thượng trưởng lão nghe vậy liền kinh hải. Lão nhân áo xô so lắc đầu, nói. Dường như kim cương tôn biết lôi ma có thân thể tam thuộc tính nên cố tính hạ sát thủ. Sử dụng kim viêm long hồn vệ đại ma ấm. Cho dù cấu được lôi ma thì thân thể tam thuộc tính đặc biệt của hắn cũng có thể mất. Chỉ sợ sau này tu vi của lôi ma chỉ có thể dừng ở bước này cả đời chỉ có thể là cương quân thiên giai. Kim cương tông vì chèn ép thiên đạo tông chúng ta không ngờ hạ độc thủ như vậy. Kim viêm Long, Ngươi cho rằng tiên vân đạo thánh ta là quả hồng mềm hay sao? Cả ba người và điền chân đều thở dài. Mất đi thân thể tam thuộc tính. Kết quả đó khiến cho cả bốn người không thể chấp nhận được. Từ thời viễn cổ, người có được thân thể hai thuộc tính đã rất hiếm. Mà thân thể tam thuộc tính trời sinh lại càng hiếm hơn. Thân thể của lôi ma có tam thuộc tính trong cả thiên đạo Tôn cũng chỉ có 5 người biết. Vốn bọn họ định bí mật bồi dưỡng. Để cho lôi ma mạnh lên. Trở thành cây cột trụ của thiên đạo Tôn mới công bố với mọi người. Nhưng lúc này không ngờ lại bị bóp chết. Thái thượng tổ đại trưởng lão. Chẳng lẽ không còn cách nào khác nữa hay sao gương mặt Nam tử trung niên không cam lòng mà gương mặt điền chân thì giật giật có một sự chua xót ánh mắt lão nhân áo xô lón lên một tia sáng rồi mới chậm rãi nói trời sinh lôi ma có thân thể Tam thuộc tính mặc dù tinh túy của thân thể bị hồn phệ đại ma ấn hấp thu Nhưng nếu có thể tìm được tinh linh Nguyên sinh có ba hệ kim. Hỏa. Thổ hoặc là Bắc kim viêm long giao hồn phệ đại ma ấm trả lại tinh túy cho lôi ma. Nhưng cả hai cách đều khó như lên trời. Tu vi của lão quái vật kim viêm long sâu không lường được. Cho dù lão phu cũng phải e ngại một chút nên hắn không có khả năng giao ra, Mà sinh linh ba thuộc tính nguyên sinh thì cũng chỉ nghe nói tới trong truyền thuyết. Lão phu sống bao nhiêu năm vẫn chưa từng nghe thấy. Ai? Tổng chủ tiên đạo Tôn, đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều thở dài. Một thiên tài như vậy mà lại chết non khiến cho họ không thể kìm lòng được. Sắc mặt điền chân tái nhật như bị xét đánh cứ đứng ngẩn người ở đó. Một lúc sau... Điền chân chật hét to Thái thượng tổ đại trưởng lão Ta đi tìm kim viêm long liều chết bắt hắn giao hồn phệ đại ma ấm Nói xong lão liền hóa thành một tia sáng bắn về phía chân trời Quay lại Lão nhân áo sô hét lớn một tiếng Chỉ thấy điền chân đã tới chân trời chật xuất hiện ngay chỗ cũ mà dãy vua Kim viêm long Với tu vi của ngươi mà dám đi tìm kim viêm long Cho dù lão phu tìm tới hắn Cũng không phải chuyện dễ dàng Người đứng trước mặt hắn Còn chưa bằng một con kiến ngươi đi thì chỉ chịu chết thôi Lão nhân áo xô quát lớn Điền chân nghe vậy ngẩn người Gương mặt trắng bệch. Vào lúc này Vóc dáng của điền chân như già đi rất nhiều Trở nên lòng khỏng hơn Về phần kim viêm long lão phu sẽ đi tìm hắn Nhưng bây giờ không phải lúc Trước tiên, lão phu dùng huyền băng trấn áp lôi ma Hiện tại, điều quan trọng nhất là điều tra ra ai đã tiết lộ thân thể tam thuộc tính của lôi ma ra ngoài Lão phu bố trí kết giới đó cho dù kim viêm long cũng khó nhận ra Lão nhân áo xô thở dài, nói một cách chậm rãi Ánh mắt lão lóm lên một tia sáng, nhìn bốn người chầm chầm. Cả bốn người cũng ngẩn ra. Huyết ngụt. Trong thành biệt ngược, lôi cương chậm rãi mở mắt nhìn lên trên cao. Rất lâu sau, hắn mới thở dài từ từ đứng dậy đi ra khỏi kết giới. Lôi cương đột nhiên xuất hiện khiến cho rất nhiều người tu luyện chú ý. Mặc dù chuyện xảy ra đã được nửa năm nhưng rất nhiều người vẫn chú ý tới lôi cương Sau khi nhận ra hắn, bọn họ đều cứng lưỡi, nhìn hắn với ánh mắt kín sợ Lôi cương nhìn quanh rồi nhìn xuống một ngôi viện nhỏ trong thành địch ngược Sau đó, hắn lập tức biến mất Lúc này, ngu đao đang ngồi xếp bằng trong một ngôi tiểu viện ở thành địch ngược Thâm yên xâm lấn đã gần đến Ngu đao bắt buộc phải hồi phục điều chỉnh trạng thái tới mức cao nhất chuẩn bị cho một tháng nữa. Ngu đao. Một âm thanh hùng hậu vang lên. Ngu đao sững sốt rồi chật run người. Ánh mắt đang bình tĩnh trở nên kiếp động nhìn về phía trước lúc này đang có một bóng người cao lớn. Lão lẩm bẩm nói. Sư. Sư tôn." Nam tử đột nhiên xuất hiện gật đầu. Nhìn ngu đao rồi nói Ngô đao Ngươi có biết lúc trước xảy ra chuyện gì không? Sau khi lôi cương tỉnh lại vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao thân thể của mình lại như vậy Ngu đao sững sốt vội vàng nói Sư Tôn Ngươi không biết Lôi cương lắc đầu Ngô đao thấy vậy liền nhanh chóng kể lại mọi chuyện sau khi lôi cương nghe xong liền trở nên trầm tư thần long màu tím chẳng lẽ là con thần long màu tím trong chân phải của mình ngu đào nói mình là thân thể thiên lôi lôi cương đang trầm ngâm đột nhiên biến sắc nhìn ngu đào nói ngươi nói mười vị tiên thú đến tìm một người tên là tiểu giác ngu đào gật đầu nói sư tôn Lúc người đổ kiếp, ngu đao có thấy một vầng sáng năm màu vọt tới giúp người ngăn cản. Nhưng cuối cùng, lôi cương gật mình, biến sắc trầm giọng nói. Người nói là vầng sáng năm màu. Ngưu đao gật đầu. Tiểu giác. Chẳng lẽ tiểu giác? Lôi cương giật mình nhìn ngu đao, nói. Mười vị tiên thú ở đâu? Đưa ta tới đó. Ngu đao gật đầu rồi hai người liền biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 215 hấp thu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 215 hấp thu. Nhóm dịch me trai em. Tại huyết ngục sâu trong thành địch ngược. Dưới sự hướng dẫn của ngu đao, lôi cương đi tới một ngôi lầu lớn vừa mới tới nơi, lôi cương có thể cảm nhận được một thứ áp lực rất lớn. thứ áp lực vô hình đó nếu như hắn chưa bước vào cảnh giới thể quân thì có lẽ không cảm nhận được. vào đi. lôi cương và ngô đa vừa mới hạ xuống đất trong lầu liền vang lên một âm thanh già nua. mơ thanh đó đúng là của kim viêm. lôi cương nhìn ngô đa rồi nói, ngươi cứ ở đây. Nói xong, hắn liền tiến vào trong lầu Còn ngu đau thì lặng lặng ở ngoài canh gác Sau khi tiến vào ngôi lầu ánh mắt lôi cương sáng ngời Nhìn mười vị lão nhân đang ngồi xếp bằng ở trước mặt Trong lòng hắn xuất hiện một sự kính trọng đối với mười vị lão nhân Lôi cương bái kiến mười vị tiền bối Mười vị lão nhân cũng chưa trả lời, chỉ quan sát hắn Rất lâu sau, lão nhân tóc hồng có tên Minh Diễm liền mở miệng nói Lôi cương tiểu tử Tốt lắm Cương quân hoàng gia cũng có thể sánh với thiên gia. Bao nhiêu năm qua, ngươi là người đầu tiên mà lão phu nhìn thấy có khả năng như vậy Khi Minh Diễm lên tiếng, mười vị lão nhân còn lại chỉ vuốt cầm Đặc biệt là kim viêm ánh mắt lão nhìn lôi cương rất lâu mới lên tiếng. Không ngờ lần này ngươi độ kiếp lại gặp được kỳ ngộ như vậy. Thân thể thiên lôi. Tốt lắm. Lôi cương nở nụ cười ảm đạm rồi lập tức cất giọng nói hết sức nghiêm trang. Tiền bối. Không biết. Không để lôi cương nói xong kim viêm liền mở miệng. Về chuyện tiểu giác thì ngươi đừng lo Lần này tiểu giác giúp ngươi ngăn cản thiên lôi cũng nhân họa mà được phúc Có lẽ lần này tiểu giác cũng có sự tiến hóa Bây giờ cứ để cho nó tu luyện đi Ngươi cũng cứ tu luyện cho tốt Lôi cương nghe thấy vậy mà sửng sốt Tiểu giác nhân họa đắc phúc Nhưng biết tiểu giác không có vấn đề gì Lôi cương cũng yên tâm mà hỏi Tiền bối Thân thể thiên lôi là như thế nào? Ha ha Thân thể thiên lôi lão phu cũng mới chỉ được nghe thấy nhưng chưa gặp lần nào Trong quá trình độ kiếp mà trở thành người có thân thể thiên lôi trên đời rất ít Không ngờ ngươi lại là người nhận được sự may mắn đó Ánh mắt kim viêm ló lên tia sáng Nhìn lôi cương mà nói một cách chậm rãi. Nghĩ đến con thần long lúc lôi cương đổ kiếp kim viêm lại giật mình. Lôi cương ngầm cười khổ. Lần này hắn mặc dù có được thân thể thiên lôi nhưng cũng suýt chút nữa mất mạng. Nếu như đến phút cuối cùng không có tử hồn thí thần trảm thì chỉ sợ đại chết dưới sấm sét chứ đừng nói tới thân thể thiên lôi. Tiểu tử lôi cương. Ngươi có cảm nhận được điểm tốt của thân thể thiên lôi không? Minh Diễm đột nhiên xen vào. Ánh mắt lão cũng có một sự mong đợi tò mò với thân thể thiên lôi. Lôi cương lắc đầu. Lúc trước khi hắn tu luyện cũng không cảm nhận được tác dụng của thân thể thiên lôi. Chỉ cảm thấy được sức lực tăng mạnh cùng với lực lượng càng thêm manh hơn. Mà sự khôi phục trong cơ thể so với trước kia còn nhanh hơn gấp bội. Lúc này cho dù cương khí và nội kỳnh trong kinh mạch của hắn có hết thì cũng chỉ mất tới nửa khắc đồng hồ đã hồi phục. Quá trình tu luyện vừa rồi. Lôi cương phát giác thể anh của hắn cũng không phải là không có mà có quan hệ với quả cầu màu tím trong đen điền. Nhưng cuối cùng có chuyện gì xảy ra thì còn cần thời gian để nghiên cứu. Nhưng có điều khiến cho lôi cương không giữ được bình tĩnh đó là tử hồn thí thần trảm có huy lực cực mạnh. Bản thân hắn cũng đã bước một chân vào trong ý nghĩa thâm sâu của lôi hệ. Nhưng muốn hiểu được toàn bộ thì cần phải có một lần lôi kiếp mạnh nữa mới có thể giúp hắn. Hơn nữa... Điều quan trọng đó là lôi cương thông qua sự lĩnh ngộ mấy tháng trước mà lĩnh ngộ được toàn bộ từ thức 22 tới thức 26 của khai thiên. Không biết đó là điểm lợi của thân thể thiên lôi hay là do tu vi của hắn mạnh lên. Hắn định tiếp tục lĩnh ngộ từ thức 27 tới thức thứ 30 nhưng phải đợi khi cái khe mưa bão sấm chớp yên tĩnh rồi đoạt lấy khai thiên từ trong đám người tà đạo thì mới được. Cho dù thế nào thì lôi kiếp bất thường vừa rồi cũng làm cho tu vi của hắn tăng lên. Tất cả các mặt đều mạnh lên rất nhiều. Điều đó khiến cho lôi cương càng thêm chắc chắn trong việc đoạt lại khai thiên từ tay người tà đạo. Lôi cương hơi vuốt cầm rồi nói. Không biết là khi cái khe mưa bão sấm chết yên tĩnh, mười vị tiền bối có. Không để lôi cương nói xong ánh mắt. Kim viêm trở nên nơn, gơm e mơn trăng, lên tiếng. Việc cái khe mưa bão sấm chớp chúng ta không thể tham dự. Vốn chúng ta định quay về rừng thôn ma. Bây giờ ngươi đã tỉnh còn tiểu giác sau khi tỉnh lại sẽ đi tìm người. Nhiệm vụ của chúng ta cũng đã hoàn thành. Nhớ kỹ chỉ khi nào tu vi của ngươi mạnh hơn mới có thể làm cho chúng ta phụng sự ngươi. Hơi chần trừ một chút, Kim Viêm lại nói. Khi cái khe mưa bão sấm chết yên bình, ngoại trừ việc thâm uyên xâm lấn ra, nếu ngươi muốn đi vào trong đó thì cũng phải nghĩ kỹ. Cái khe đó không đơn giản đâu. Ở trong đó có thể nói là vô vàng khó khăn và sự nguy hiểm khiến cho cường giả của huyết ngục và thâm uyên phải ngục xuống không biết bao nhiêu mà kể. Lôi cường Phải suy nghĩ thật kỹ, không được tham. Bảo tàng bên trong cái khe đó không thể cố miễn cưỡng được. Tất cả phải theo ý trời. Chúng ta về rừng thôn ma trước. mơ thanh kim viêm quanh quẩn trong tay của lôi cương. Mà mười vị tiên thú cùng lúc biến mất để lại lôi cương ngơ ngát đứng đó. Phải nghĩ kỹ. Lôi cương lắc đầu. Chiếm được khai thiên là hắn đã hết sức thỏa mãn Còn đối với bảo tàng cũng không có ham muốn Trầm tư một lúc lôi cương liền đi ra khỏi lầu Thấy ngu đao đang lặng lặng đứng đó Lôi cương cảm thấy ấm áp Sư tôn Thế nào rồi Ngu đao thấy lôi cương liền vội vàng hỏi Lôi cương cười khổ Lắc đầu rồi nói ngay Ngu đao Trở về chuẩn bị cho tốt Một tháng sau đã tới thời điểm Cái khe mưa bão sấm chết yên tĩnh Đến lúc đó còn phiền ngươi về việc cuộn sắc nữa Sư tôn Ngu đau sẽ cố hết sức Ngu đau gật mạnh đầu Lôi cương vuốt cầm, mỉm cười Một lát sau Hắn lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch rồi nói Đây là phần 2 của thể tu quyết. Ngươi cầm lấy tu luyện đi. Ngu đao giật mình ánh mắt trở nên nóng bóng rồi nhận lấy, sau đó cho vào trong giới chỉ. Lôi cương gật đầu rồi nói. Vi sư đi trước tu luyện. Ngươi cũng tu luyện đi thôi. Ngay lập tức lôi cương biến mất. Ngu đao nhìn theo rồi lại lấy ra linh thạch ánh mắt lão không giấu được sự kiếp động. Lúc này lôi cương lại một lần nữa tiến vào trong ngôi lầu Vốn hắn định đi vào trong bão tháp ngũ hành Nhưng nghĩ tới việc tiểu giác không ở đây Mà hắn cũng không muốn có sự rắc rối Nên chỉ đi vào trong lầu tu luyện Phần 2 của ngũ hành thể tu là cảm nhận lực lượng ngũ hành Trong trời đất qua đó lĩnh ngộ ý nghĩa huyền ảo của ngũ hành Mà phần 3 thì vận dụng ý nghĩa thâm sâu của chúng Tới lúc này, hắn đã cảm nhận được lực của thuộc tính mục và thuộc tính lôi. Còn lại bốn loại lực khác thì chưa thể cảm thụ được. Nhưng nghĩ tới việc lĩnh ngộ được bốn loại lực rồi làm cho chúng thăng hoa trở thành long lực. Thậm chí còn làm cho long lực ngưng tụ toàn thân. Tu luyện thành thân thể ngũ hành. Lôi cương có một sự mong đợi đối với con đường tu luyện của mình. Đột nhiên ánh mắt lôi cương sáng ngời Lúc này thân thể của hắn đang là thân thể thiên lôi không biết đã vượt qua thân thể ngũ hành hay chưa Nhưng nghĩ kỹ lôi cương có chút thất vọng Ngũ hành thể tu muốn có được thân thể ngũ hành thì phải sử dụng lông lực mà ngưng tụ thành Lúc này hắn cũng mới chỉ bước một nửa bước vào trong ý nghĩa của lôi hệ Thân thể thiên lôi của hắn cũng còn chưa đầy đủ cũng mới chỉ ở bước đầu mà thôi. Sau khi thở dài một cái, lôi cương chậm rãi nhắm mắt tiến vào trong tu luyện. Lúc này, lôi cương muốn diễn luyện từ thức thứ 22 tới thức thứ 26 của khai thiên. Mặc dù hắn đã lĩnh ngộ được hết nhưng vẫn còn chưa thuần thuộc. Thời điểm cái khe mưa bão sấm chớp yên tĩnh cũng còn một tháng nữa, vẫn còn đủ thời gian cho hắn. Trong lúc lôi cương đang lĩnh ngộ khai thiên thì ở tầm cao nhất của ngũ hành bảo tháp cũng có gì biến xảy ra. Lúc này, huyền một lão ma đang rất tức giận. Một tên tiểu tử cương quân hoàng giai nho nhỏ không ngờ lại muốn hấp thu thần hồn của lão. Trước khi huyền một lão ma bị trọng thương thì chính là cường giả cấp bập cương tiên. Sau khi bị thương nặng muốn lợi dụng cây sinh mệnh để áp chế tử khí trong cơ thể nhưng không ngờ lại biến thành thế này. Nghĩ tới lôi cương, huyền một lão ma thầm oán hận. Nhưng lão cũng hiểu được lúc này tu vi của mình đang hạ thấp nên cần phải có thời gian dài hồi phục Nhưng nếu có một tên tiểu tử cương quân hoàng giai tới đây, lão cũng chẳng mềm lòng. Vì vậy mà vào lúc này, ở trên tầm cao nhất đang diễn ra một cuộc chiến sinh tử. Một cái thần hồn màu đen đang bao phủ lấy một thần hồn màu trắng. Vốn mọi việc gần như đã có kết quả nhưng thần hồn màu trắng dường như vẫn không cam lòng công kích một cách điên cuồng. Nghị lực mạnh thật. Từ bên trong tầm cao nhất vang lên âm thanh ngạc nhiên của huyền một lão ma. Vốn huyền một lão ma cũng không ngờ được thần hồn của một tên cương quân hoàng giai lại ương ngạnh như vậy. Không để cho thần hồn của mình hấp thu. Thần hồn màu trắng bảo vệ rất chặt một khi có cơ hội liền phản kích Nếu như không có tên tiểu tử đó thì làm sao ta lại có kết cục như thế này? Một cái thần hồn của tên tiểu tử cương quân mà ta cũng phải cố hết sức như vậy Huyền một lão ma thầm hận mà lên tiếng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 216 khoảng bình yên dài Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 216 khoảng bình yên dài Nhóm dịch me trai em Một tháng sau, ở phía tây của huyết ngục bên cạnh cái khe mưa bão sấm chết có rớt động người tụ tập. Mười ngày trước, Thành địch Ngược đã tập trung những nhóm người tu luyện di chuyển tới đây, chờ đợi khoảng cách cái khe mưa bão sấm chết yên tĩnh. Ngày mai, đó là ngày mà cứ ngàn năm một lần cái khe mưa bão sấm chết trở nên yên tĩnh. Vô số những người tu luyện đều có khuôn mặt ửng hồng, hơi thở dồn đập. Không có một ai nhắm mắt tu luyện. Tất cả đều mở to mắt nhìn về phái trước, hy vọng có thể thấy được một làng sương tím. Lần yên bình này của cái khe mưa bão sấm chết hoàn toàn khác với 9 lần trước. Cái khe mưa bão sấm chết cứ ngàn năm lại yên tĩnh một lần, nhưng bình thường chỉ được có 2 ngày. Nhưng cứ vạn năm, khoảng cách yên tĩnh của nó lại kéo dài tới một tháng. Đây mới là thời điểm xảy ra đại chiến thực sự. Như vậy tới lần này khoảng cách yên tĩnh của nó sẽ kéo dài trong cả một tháng. Cũng đồng nghĩa với việc trận huyết chiến sẽ xảy ra khốc liệt hơn. Trong cả ngàn năm ít nhất có một năm yên tĩnh. Chính lần trước chỉ yên tĩnh 2 ngày nên phần lớn chỉ có đám tán tu của thâm uyên có ý định tới huyết ngục để tìm kiếm đồ vật. Còn các thế lực lớn trong thâm uyên vẫn chưa lộ diện vì vậy mà cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng lần này, thành địch ngược phải gọi toàn bộ những người tu luyện của huyết ngục tới đây cũng là vì lý do đó. Trong cái khe mưa bão sấm chết tràn ngập một làng sương mù màu tím. Mỗi một thứ trong đó đều ẩn chứa lực lôi điện khủng bố Bình thường, làng sương màu tím đó luôn dao động cùng cuộn Khiến cho mỗi một kẻ xâm nhập đều bị lôi điện bao phủ Nếu tu vi càng mạnh thì lôi điện lại càng khủng bố Nhưng không biết tại sao cứ ngàn năm một lần tới ngày nay Lôi điện sẽ trở nên yên tĩnh Người đi vào cũng không bị lôi điện bao phủ Toàn bộ những người tu luyện có cấp bậc cương hoàng của huyết ngục đều tập trung trong một ngôi thành. Tòa thành đó được xây dựng không biết đã bao nhiêu năm dùng để ngăn cản sự xâm lấn của thâm uyên. Vốn cường giả cương hoàng trong huyết ngục cũng chỉ được nghe đồn trong truyền thuyết không một ai có thể gặp. Nhưng tới lúc này trong tòa thành đó lại có tới cả trăm vị cường giả cương hoàng. Mà cường giả cương quân, đạo quân thì tới mấy ngàn Có thể nói rằng huyết ngục đúng là một nơi ngọa hổ tàn long Lấy tòa thành đó làm trung tâm Phía sau tập trung tới mấy vạn người tu luyện Khí thế của những người tu luyện Cộng với khí thế của cái khe mưa bão sấm chất Khiến cho bầu không khí xung quanh tưởng chừng như đặc quán Không hề nghe thấy tiếng gió Cường giả cương hoàng, đạo hoàng tập trung trong một cái đại điện có thể chứa được tới mấy trăm người. Gần hai trăm vị cường giả cương hoàng chi thành bốn nhóm ngồi xếp bằng trong đại điện. Gần hai trăm vị cường giả cương hoàng chi thành bốn nhóm ngồi xếp bằng trong đại điện. Phía trên đại điện là địch ngược. Ngồi bên cạnh địch ngược là ngu đao. Địch Thanh cũng với một vị đại hán khôi ngôi khoác tấm da thú cùng với một vị lão nhân áo xám Đám người địch tàn quân giật thì cung kính ngồi xếp bằng bên dưới Lúc này Lôi Cương cũng ngồi xếp bằng ở phía sau đại điện ở một vị trí khuất Với tu vi của Lôi Cương thì hắn không có tư cách được ngồi ở đây Nhưng do thân phận của ngu đao nên Lôi Cương ngồi đây cũng không ai nói gì Cũng may, lôi cương không muốn khiến người khác để ý chứ nếu không hắn ngồi ở phía trước cũng chẳng có vấn đề. Lôi cương liếc mắt đảo qua 200 vị cương hoàng trong đại điện mà thầm than huyết ngục đúng là nơi ngọa hổ tàn long. Rồi hắn lại âm thầm lắc đầu. Nét mặt của đám cường giả đạo hoàng, cương hoàng đều kiêu ngạo. Mặc dù nhìn bốn vị phía trên với một sự kính sợ nhưng khi họ nhìn những người còn lại thì lại có sự khinh thường. Điều khiến Lôi Cương cảm thấy tức giận đó là một gã nam tử trung niên mập mạp đang ngồi bên cạnh hắn thi thoảng lại liếc mắt nhìn hắn chầm chầm như đang tò mò tại sao Lôi Cương lại có thể ngồi ở đây. Các vị đạo hữu, ngày mai là khoảng thời gian yên tĩnh lớn nhất trong vòng vạn năm. Hôm nay có thể tập trung nhiều đạo hữu như vậy, địch ngược cảm thấy rất vui. Trận chiến ngày mai là một trận huyết chiến có 102 Mà các vị ngồi đây chính là chủ lực. Thâm uyên ẩn nắp cả vạn năm, ngày mai xâm lớn có lẽ là gấp mấy chục lần 9 lần trước. Địch ngược tin rằng vì huyết ngục các vị sẽ ra sức giết địch. Sau lần đại chiến này, thành địch ngược sẽ như những lần trước mà luận công ban thưởng. Những phần thưởng đó, các vị cứ tin rằng thành địch ngược sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Địch ngược ngồi xếp bằng cao giọng nói. Thanh âm của lão quanh cuộn bên tay mỗi một người tu luyện. Thành chủ khách khí. Thâm yên xâm lấn chúng ta sẽ dốc hết sức ngăn cản. Không biết lần này, người đứng đầu sẽ được thưởng như thế nào? Một vị lão nhân tóc trắng, vuốt cầm nói. Ánh mắt của lão sáng ngời cho thấy đúng là một con cáo già. Địch ngược hơi liếc mắt nhìn lão nhân, rồi nở nụ cười, nói. La thiên đạo hữu, luận công ban thưởng lần trước. Lão Phu còn nhớ rõ là ngươi đứng ở vị trí số 15. Được ở trong bảo tháp ngũ hành của thành địch ngược tu luyện vạn năm. Gần đây mới xuất quan. Tu vi cũng từ cương hoàng huyền giai đạt tới thiên giai Mà lần này trăm người đứng đầu đều có tư cách đi vào trong thành địch ngược tu luyện vạn năm. Lão Phu cũng xin tiết lộ 5 người đứng đầu sẽ được thưởng một thanh tiên khí bập 6. Địch ngược chậm rãi cười nói. Mơ thanh của lão mặc dù nhẹ nhưng vẫn khiến cho 200 vị đạo hoàng cương hoàng trong đại điện chấn động. Nếu như nói linh khí thượng phẩm bậc năm trong huyết ngục cực kỳ quý báu nhưng trong mắt đám cường giả cương hoàng. Đạo hoàng cũng chỉ là một vật bình thường. Không có nhiều sự cám dỗ. Nhưng tiên khí thì mỗi một vị cương hoàng, đạo hoàng lại chính là thứ vũ khí lý tưởng. Tiên khí và linh khí mặc dù chỉ kém nhau một tầm nhưng lại cách nhau một trời một vực. Những cường giả đang ngồi đây phần lớn đều có linh khí bậc năm thượng phẩm, số người có được tiên khí rất ít. Vì vậy mà lời nói của địch ngược làm sao không khiến cho họ mất bình tĩnh. Lôi cương liếc mắt nhìn tên nam tử mập mạp thấy y kiếp động tới mức toàn thân run rẩy thì cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ tiên khí thực sự cám dỗ tới mức đó Thế còn vị trí số 1 thì sao Rất nhanh lại có người lên tiếng Địch ngược cũng chỉ cười không nói Nhưng vị đại hán khôi ngôi ngồi bên cạnh chật lên tiếng Nếu tên tiểu tử địch ngược đã nói người đứng thứ 5 là tiên khí Thì người đứng đầu chắc chắn không thể tầm thường Bọn ngươi chỉ cần đối phó với kẻ địch cho tốt là được Vân thư tiền bối huy chấm Tên vừa lên tiếng giật mình vội vàng nói một cách cung kính Ánh mắt lôi cương sáng ngời Nhìn tên đó ít nhất cũng phải là cương hoàng huyền gia nhưng vẫn cung kính như vậy Điều đó khiến cho hắn phải liếc mắt nhìn nam tử khôi ngô mặt tấm da hổ mấy lần Nhưng nào ngờ ánh mắt của vị đó cũng nhìn về phía hắn. Bắt gặp ánh mắt đó, lôi cương run người. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của vị nam tử có tên uy chấn đang nhìn mình với một sự kinh ngạc mà tò mò. Ngay cả lão nhân áo xám cũng nhìn hắn với một sự kinh ngạc. Ngu đao ngồi bên cạnh cảm nhận được ánh mắt của hai người nên cũng nhìn về phía lôi cương trong đại điện đám cường giả cương hoàng đạo hoàng cũng nhận thấy điều đó liền nhìn về cái gốc mà lôi cương ngồi a cương quân hoàng gia ở đâu lại lòi ra một tên tiểu tử đi vào đây thế a sau khi thấy rõ tu vi của lôi cương một gã nam tử mắt hổ cất giọng nói khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người trong điện đều nhìn về phía lôi cương Vì đạo hữu này, nếu nói hắn là tên tiểu tử vậy lão phu có cần phải gọi ngươi là tiền bối hay không? Ngu đao đang ngồi bên trên sầm mặt trầm giọng nói. Mơ thanh hùng hậu của lão đệ lộ một sự uy nghiêm khiến cho tên nam tử trung niên có đôi mắt hổ run người. Sắc mặt trắng bệt, lắc bắp, ngu đao, tiền bối, người. Người đang nói đùa có phải không? Hờ! Ngu đao hừ lạnh một tiếng cũng không giải thích, Chỉ có ánh mắt lão nhìn lôi cương với một sự xin lỗi. Đám cường giả cương hoàng, đạo hoàng trong điện đều cảm thấy kinh hải, không nhìn nữa. Trong huyết ngục uy thế của ngu đao so với địch ngược chỉ có cao hơn chứ không hề thấp. Mặc kệ người này và ngu đao có có quan hệ như thế nào nhưng chắc chắn không phải là người mà mình có thể động tới. Đám cường giả cương hoàng, đạo hoàng mặc dù hết sức kiêu ngạo nhưng đối mặt với người tu luyện mạnh hơn làm sao đám hé răng. Dù sao thì ai cũng không muốn chết mà không nhắm mắt. Lôi cương nhìn ngu đao cười nhạt một tiếng. Còn tên nam tử trung niên mập mạc ngồi bên cũng không dám nhìn hắn nữa Tốt lắm Hắn có tư cách ngồi ở đây Lão nhân áo xám đột nhiên mở miệng ánh mắt nhìn lôi cương đầy thiện ý Lời nói của lão nhân khiến cho những người trong điện sững sốt Cả đám đều trầm tư nhưng không dám hỏi tại sao Lão nhân đó so với địch ngược thậm chí còn là cường giả nổi danh sớm hơn. Lão có tên là lãnh chuột, Một vị cường giả tràn ngập sắc thái truyền kỳ trong huyết ngục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 217 bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 217 bắt đầu. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương đi ra từ trong điện, đương lặng lặng bên cạnh cái khe mưa bão sớm chớp. Cách đó trăm mét có rất nhiều người tu luyện đang ngồi lo lắng chờ đợi trận đại chiến ngày mai. Trận chiến này có quan hệ tới sự sống và cái chết của mỗi người làm sao mà họ không thể lo lắng. Lôi cương hết sức bình tĩnh trong đầu xuất hiện vô số suy nghĩ. Trong trận huyết chiến ngày mai, đối với sự sống của mình Lôi Cương cũng không hề chắc chắn. Hơn nữa chuyện đoạt lại cuộn sắc từ tay người tà đạo lại càng thêm khó. Nhớ tới lúc ngu đau nhắc tới người tà đạo với thần sắc lo lắng, Lôi Cương cũng đoán ra có lẽ người tà đạo rất mạnh. Tu vi lúc này của hắn mới chỉ là thể quân hoàng giai. Nếu phải đối mặt với cường giả đạo hoàng... Cương hoàng cũng không có nhiều chắc chắn. Cho dù là có cả ngu đau, nhưng tới lúc đó chỉ sợ lão cũng không thể phân thân. Điều khiến cho lôi cương thêm lo lắng đó là bản thân làm thế nào để ra được khỏi huyết ngụt. Bản thân hắn không thể nào chết ở đây. Mà nghe đồn trong tiên phủ nơi cái khe mưa bão sấm chết có truyền tống trận ra khỏi huyết ngụt. Điều đó khiến cho Lôi Cương càng thêm quyết tâm phải đi vào bên trong cái khe đó. Ở Trung Su Giới, hắn còn có quá nhiều chuyện phải làm. Nhưng trong những năm qua, trong vô số những người huyết ngục cũng chỉ có một người có thể ra được. Ngay cả cây sinh mệnh cũng không thể. Huyền một lão ma cũng không thể ra khỏi huyết ngục thì mình có bao nhiêu tỷ lệ. Vô số những suy nghĩ khiến cho lôi cương cảm thấy ngơ ngát. Hắn nhìn về phía trước nơi cái khoe ngăn cản giữa thâm uyên và huyết ngụt. Đồng thời cũng là nơi chôn vùi không biết bao nhiêu là cường giả ở đó. Lôi cương lặng lặng nhìn lôi điện đang lón lên trong làng sương tím mà có cảm giác thân thiết. Lôi điện mạnh mẽ không còn sự hung hãn nữa mà như trở nên ôn hòa. Hắn từ từ nhắm mắt để cho thần thức đi vào trong cái khe mưa bão sấm chớp. Thần thức của lôi cương như tiến vào trong một cái thế giới với vô số những điểm sáng màu tím. Điều đó khiến cho hắn ngẩn người khi cảm thấy có một sự quen thuộc. Lôi cương suy nghĩ một chút rồi giật mình vì nhận ra cái cảm giác đó giống hệt như khi đổ kiếp. Chẳng lẽ cái khe mưa bão sấm chết đối với mình cũng không có nhiều sự ảnh hưởng? Đột nhiên, lôi cương nghĩ tới thân thể thiên lôi của mình. Ngay sau đó, hắn thu lại thần thức ánh mắt nhìn về phía trước mà suy nghĩ. Sau một canh giờ, rất nhiều người tu luyện đều xôn xao. Có nhiều người mở to mắt mà nhìn một cái bóng cao lớn đang từ từ đi về phía cái khe mưa bão sấm chết. Ngươi kia định tìm cái chết hay sao? Chưa tới lúc cái khe đó yên tĩnh mà dám tiến vào đó. Hay là người này không sợ chết? Chẳng lẽ biết mình không thể thoát khỏi kiếp nạn này nên bây giờ đi vào cái khe đó để chịu chết? Rất nhiều người tu luyện đều bàn tán. Cả đám nhìn cái bóng người cao ngất đang từ từ đi vào trong cái khé với một sự khinh thường và tiếc rẻ rốt nhanh từ trong thành chợt vang lên một tiếng thét Cái gì? Ngươi nói sư tổ ngươi đi vào trong cái khe mưa bão sấm chớp Một âm thanh hùng hậu vang lên không trung trên bầu trời của tòa thành Hai mắt ngu đao mở to nhìn ngu chiến đang đứng đó Sau khi thấy ngu chiến gật đầu ánh mắt của ngu đao trở nên nghiêm trọng Nói Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mặc dù trong lòng cảm thấy lo lắng Nhưng ngu Đa vẫn dụng thần thức tìm kiếm xung quanh Một lúc sau Không thấy bóng dáng của lôi cương Ngu Đa tin rằng hắn đã đi vào trong cái khe đó Nhưng lúc này không phải là lúc lo lắng Con không biết Nghe đám người tu luyện nói Thì đầu tiên sư tổ đứng ở đó lặng lặng Nhìn vào trong cái khe mưa bão sớm chớp Nhưng một lúc sau Người liền đi vào trong đó Ngô chiến nói một cách chậm rãi Nhưng trong lòng hắn rất kinh ngạc Không hiểu sư tổ đang làm gì Khóe mắt ngu đau giật giật Một lúc sau ánh mắt của hắn hết sức nghiêm trọng Nhìn về phía trước rồi lẩm bẩm nói Chẳng lẽ sư tôn phát hiện ra điều gì đó Đột nhiên ngu đao sững sự sốt, sực nhớ tới khi lôi cương độ kiếp đã có được thân thể thiên lôi khiến cho lão có chút niềm tin. Đi chuẩn bị đi. Chỉ còn mấy giờ nữa là tới thời điểm cái khe đói yên tĩnh. Tất cả tới lúc đó rồi nói sau. Ngu đao trầm giọng nói. Ngu chiến nhanh chóng trả lời rồi đi ra. Sư tôn, cuối cùng thì người có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ người thực sự phát hiện được điều gì đó? Ngu đao ngồi xuống nhìn phía trước mà lẩm bẩm. Cuối cùng thì chịu đựng mười mấy canh giờ, những người tu luyện đều đứng lên, lấy linh khí của mình mà vuốt ve chúng. Cương khí và chân khí trong người họ đã đạt tới mức cao nhất. Hơn 200 người từ trong tòa thành bay ra, đứng ở trước mặt những người tu luyện. Mà mấy ngàn vị cường giả cương quân, đạo quân cũng bám theo sau Nối đuôi theo là một đám đông người ước chừng phải tới mấy vạn Hơi thở của bất kỳ người nào cũng dồn dập nét mặt đầy ý chí chiến đầu mà nhìn về phía trước Thời gian chậm chậm trôi qua Bên cạnh cái khe chỉ nghe thấy những tiếng thở hỗn hển và tiếng bước chân năm người ngồi xếp bằng đầu tiên ánh mắt lạnh đạm nhìn về phía cái khe mưa bão sấm chớp nương a Mương nương gần u vinh quy quy o đó chính điệp ngược ngu đào điệp than quy chấm lãnh chuột cả năm người đều là cao thủ hàng đầu của huyết ngục. bất cứ ai cũng là cơn, u, vinh, quy, quy, ngon, nương, gương, giả cấp bậc cương đế. trong huyết ngục cường giả cương hoàng có tới mấy trăm nhưng cương đế thì lại cực ít. nguyên nhân của nó là do rất khó đột phá và thêm sự hạn chế của huyết ngục. Khi cái khe mưa bão sấm chết bình yên, chúng ta sẽ tiến vào trong đó. Mà đám người thâm uyên có lẽ cũng như vậy. Trận đại chiến này là chiến trường của bọn họ, không liên quan gì tới chúng ta. Thanh âm của vị lão nhân tên lãnh trục vang lên trong đầu bốn người còn lại. Nét mặt của cả bốn người khẽ động đậy rồi gật đầu. Thâm uyên và huyết ngục khai chiến, bọn họ không thể tham dự. Thứ mà bọn họ để ý chính là một thứ trong cái khe đó. Trong số năm người bọn họ cũng đều đã tiến vào trong cái khe mưa bão sấm chết nên biết nó rất rõ. Trong đó có những thứ rất hấp dẫn đối với họ, đặc biệt là truyền tống trận ra khỏi huyết ngục. Bao nhiêu năm qua... Đám cường giả mạnh nhất của huyết ngục và thâm uyên đều đi vào trong cái khe Thậm chí biết rõ cử tử nhất sinh nhưng vẫn không có một ai trùng bước Tất cả chỉ vì một điều đó là ra khỏi huyết ngục Ở huyết ngục chỉ cần tu vi đạt tới cương đế là không thể tăng thêm được nữa Mà người tu luyện có tu vi càng cao nhưng lại không cảm nhận được sự khoái cảm do tu vi mạnh mang tới khiến cho họ gần như điên cuồng. Vì vậy mà bọn họ chẳng hề do dự đi vào trong đó. Bất kể là huyết ngục hay thâm uyên. Bất cứ người nào đạt tới cương đế hay đạo đế đều không tham dự vào trận đại chiến mà đi vào trong cái khe mưa bão sấm chết để tranh đoạt kho báu. Lúc này. 5 người bọn họ xếp bằng ngồi đây chỉ có tác dụng ủng hộ sĩ khí Khi cái khe thực sự bình yên, bọn họ sẽ rời khỏi Ánh mắt ngu đao nhìn về phía trước, trong mắt có một sự lo lắng Lôi cương đi vào trong đó khiến cho ngu đa không cảm thấy yên tâm Mặc dù lão biết lôi cương có thân thể thiên lôi nhưng sự khủng bố của cái khe đó đều yên sâu trong lòng mỗi một người tu luyện ở huyết ngục và thâm uyên. Làng sương tím do lôi điện tạo thảnh ở phía trước từ từ trở nên thưa thớt. Thời gian trôi qua, làng sương nhạt dần rồi biến mất. Khung cảnh của cái khe mưa bão sấm chết ngăn cách giữa huyết ngục và thâm uyên hiện rõ trước mặt mọi người khi làn sương nhạt dần, hơi thở của mỗi một người tu luyện đều trở nên dồn dập. rất nhiều người tu luyện miết miết linh khí của mình, hai mắt thì đỏ như máu. rầm, oanh, trong không trung chợt vang lên một tiếng sét đầu tiên. vô số những làn khí thế khủng bố từ trong cái khe mưa bão sấm chớp tản ra. Vô số những người tu luyện trong huyết ngục đều giật mình ánh mắt nhìn chầm chầm vào trong cái khe. Bọn họ chỉ thấy từ phía trước ào ra một đám người đông như kiến. Cả đám tỏa ra sát khí cùng với ánh mắt khát máu. Khí thế của những người tu luyện trong thâm uyên khiến cho không trung sau lưng họ tối sầm nhưng có một đám mây đen cuốn tới. Ánh mắt của 5 vị cường giả đang ngồi xếp bằng ở phía trước đều sáng ngời. Địch ngược cao rộng hết. Các vị đạo hữu của huyết ngục mời theo địch ngược ta giết địch. Các ngươi là liệt sử của huyết ngục. Có các ngươi mới có huyết ngục. Các ngươi mới là chủ nhân thực sự của huyết ngục. Để cho chúng ta đuổi đám người tà ác của thâm uyên này đi. Mưa thanh của lão vang vọng trong không trung khiến cho khí huyết trong lòng mỗi một người tu luyện của huyết ngục đều sôi lên. Hai mắt người nào cũng đỏ như máu, điên cuồng lao về phía trước. Mà năm vị cường giả sau khi nháy vào đám đông trước mặt liền có mấy ngàn rồi mấy vạn người tu luyện của thâm uyên ngã xuống. Nhưng không lâu sau, cả năm người biến mất. Nhưng cũng không có người nào để ý vì tất cả đều đang chìm vào trong trận giết chóc, Trận huyết chiến có 102 giữa huyết ngục và thâm uyên đã mở màn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 218 loạn chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 218 loạn chiến. Nhóm dịch me trai em. Bên cạnh cái khe mưa bão sấm chớp, vùng đất nơi đó có thể nói là tràn ngập một mùi máu tươi khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Mây đen bao phủ không trung cùng với vô số những âm thanh thảm thiết và tiếng chiến đấu vang lên liên tục. Máu tươi, thịt vụn vang tung tóm. Tới lúc này mới có thể hiểu được vì sao mà người tu luyện trong huyết ngục vẫn sợ hãi với sự khủng bố của người tà đạo trong thâm uyên. Khắp không trung chỉ nghe thấy những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Những người tu luyện của huyết ngục xong lên đầu tiên đều đã ngã xuống. Thân thể của họ vẫn còn nguyên vẹn chỉ có sức sống thì hoàn toàn biết mất. Mà người tu ma so với người tà đạo còn tàn nhẫn hơn. Chỉ cần bị người tu ma đụng phải là đang điền xuất hiện một cái lỗ. Cho dù là đạo anh hay cương anh cũng bị họ hấp thu. Có điều, người tu luyện trong huyết ngục cũng không phải là một tảng thịt để mặc cho người tu luyện của thâm uyên xâm lấn. Chỉ cần thực lực không kém nhiều người tà đạo và người tu ma muốn mục kích làm cho họ mất mạng là điều khó khăn Trận chiến tàn nhẫn khiến cho rất nhiều người tu luyện cấp bậc thấp của huyết ngục hoảng sợ cúng cuồng bỏ chạy Mà người tà đạo và người tu ma ào ra mạnh mẽ khiến cho chiến trường mở rộng Cả hai phe với mấy tỷ người chiến đấu với nhau thì sự hoành tráng đạt tới mức nào Trên mặt đất máu chảy thành sông, không gian bị nhuộm một màu đỏ như máu. Khắc khắc. Một tiếng cười âm trầm đột nhiên từ trong thành địch ngược vọng ra. Một gã thanh niên mặc áo trắng từ trong thành bay ra mà nói một cách chính xác là từ bảo tháp thuộc tính một mới đúng. Người thanh niên áo trắng nhìn thành địch ngược to lớn không một bóng người. Y cũng chẳng kinh ngạc nhìn về phía Tây rồi hóa thành một cái bóng trắng mà vọt đi. Nửa ngày sau, đám người tu luyện của huyết ngục đang điên cuồng chạy trốn đều kinh ngạc khi thấy những người tu luyện đang nằm trên mặt đất lại có rất nhiều người của thâm uyên. Bọn họ kinh ngạc, không hiểu tại sao. Tại sao đám người tà đạo, người tu ma đang đuổi giết họ lại chết? Chẳng lẽ trong số những người tu luyện của huyết ngục đang chạy trốn lại có cả người rất mạnh? Nhưng rất nhiều người đều phủ nhận vì người tu luyện có tu vi cao đều khinh thường việc chạy trốn. Một gã thanh niên áo trắng xuất hiện bên cạnh cái khe mưa bão sấm chớp. Nhìn đám đông những người tu luyện đang công kích nhau y nhất miệng cười. Người thanh niên đó chính là người vừa bay ra khỏi thành địch ngược. Có điều Toàn thân y lúc này tỏa ra một mùi máu tanh Thậm chí có một làn sát khí màu đen như những sợi tơ Cuốn quanh người y Đột nhiên thân mình của người thanh niên trở nên mơ hồ Rồi hóa thành một làng sương tản ra bốn phía Mà người nào bị làng sương đó chạm phải liền trong nháy mắt rơi xuống chết không biết tại sao Sau đó Số lượng người tu luyện chết càng lúc càng nhiều khiến cho làng sương càng trở nên khổng lồ Bao phủ tới cả nửa bầu trời Vô số những người tu luyện bị chết oan ủ ổng trong làng sương Đám người tu luyện của huyết ngục và thâm uyên đều cảm nhận được sự kinh khủng do làng sương mang tới mà ngạc nhiên Không hiểu nó là cái gì mà lại hấp thu người của cả hai phe a Một gã cường giả cương quân kêu lên thảm thiết rồi thân mình trong nháy mắt mềm nhũn. Người tà đạo đang đối chiến với y biến sắc vội vàng lùi lại. Gương mặt y âm trầm nhìn chầm chầm vào làng sương trắng mà hét to. Không biết là vị đạo hữu nào. Tại sao ngay cả người của mình cũng săn bắt người tà đạo đó có tu vi đạo quân thiên giai tu luyện đạo pháp đoạt hồn nên biết được làn xương trắng đó là cái gì? chắc chắn đó chính là thần hồn. chỉ có điều thứ thần hồn màu trắng khiến cho người tà đạo đó phải kinh ngạc. khập khạch. người tà đạo của thâm uyên trở thành chất dinh dưỡng của lão phu đó là vinh quang của ngươi. Từ trong làng sương trắng vang lên một tiếng cười âm trầm. Đồng tử trong mắt người tà đạo đó co lại, gương mặt xuất hiện sự giận dữ. Nhưng y còn chưa kịp mở miệng, làng sương trắng đã bao phủ lấy thân y. Sau khi sương trắng bay qua, thân mình của người tà đạo đó từ từ mềm nhũn ngã xuống đất. Những người tu luyện ở xung quanh nhìn thấy cảnh đó đều hít một hơi rồi cúng cuồng bỏ chạy. Đạo hữu không biết ngươi là vị tiền bối nào của huyết ngụt. Một âm thanh hùng hậu vang lên trong không trung. Địa tàng quân giật và mấy tên cao thủ của thành địa ngược tập trung lại với nhau. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú làng sương trắng đang bay tới. Các ngươi, kha kha lúc trước các ngươi và lão già kia cũng nhau trấn áp lão phu. Chẳng lẽ đã quên? Cái tình khốn đó đâu? Lần này chúng ta sẽ tính sổ một lượt. Từ trong làng sương màu trắng vang lên tiếng cười âm trầm. Đám người địch tàn quân giật giật mình cứng người khi nghĩ tới điều gì đó. Cả hai đều không thể tin được mà nhìn làng sương trắng. Gương mặt quân giật co giật mấy cái trong mắt có một sự đau đớn. Làng sương trắng lập tức lan về phía cao thủ của thành địch ngược Đám cao thủ đó nhanh chóng tránh né Nhưng tốc độ của làng sương trắng cực nhanh trong nháy mắt đã bao phủ lên người bọn họ Nhưng không biết tại sao làng sương trắng đó đột nhiên rung nhẹ rồi âm thanh lại vang lên Lần này bỏ qua cho các ngươi Đừng để cho lão phu nhìn thấy Ngay lập tức làng sương trắng lập tức tản ra bốn phía. Đám người tu luyện đang chạy trốn thân thể vẫn nguyên vẹn mà ngã xuống. Cuối cùng làng sương trắng vốn bao phủ trong phạm vi trăm dặm ngưng tụ lại thành một người thanh niên áo trắng. Nhưng nhìn quanh lúc này trong phạm vi trăm dặm không còn có một sự sống. Người thanh niên áo trắng nhìn về phía cái khe mưa bão sấm chết, trong mắt có sự giữ tợn. Y thét lên một tiếng rồi phóng về phía cái khe. Địch tàn quân giật và mấy vị trưởng lão chia nhau giết địch khiến cho dưới chân họ sát chết chất cao như núi. Địch tàn truyền âm với quân giật. Sư huyền Vì sao sau khi thấy người thần bí kia vẫn không phấn chấn, Cường giả của thâm huyên còn nhiều lắm Nếu không nhanh chóng giết chúng Để lúc chúng tập trung được Thì lúc đó tới lượt chúng ta phải chết Ôi! Sư đệ! Lúc trước chẳng phải ngươi muốn hỏi quân vô đi đâu hay sao? Xem ra quân vô đã bị người nọ hấp thu Đây là việc làm ngu xuẩn nhất của lão phu trong bao năm qua Quân vô làm sao có thể đối phó được với gã cường giả thần bí bị vây trong câu hồn trận Lúc này y thoát ra khỏi câu hồn trận thì có lẽ quân vô đã bị hấp thu Quân nhật vừa giết xong một người tà đạo Lập tức âm thanh của lão vang lên trong đầu địch tàn Sư huyên Người nói là Đồng từ trong mắt địch tàn co lại Ánh mắt có sự tức giận Nhưng nó nhanh chóng biến mất y thở dài Nói Sư huyên Tại sao lại làm việc thiếu suy nghĩ như vậy y chào Lần này trận chiến giữa huyết ngục và thâm uyên Có sự xuất hiện của người đó Chỉ sợ kết quả sẽ có sự thay đổi Ôi Còn 29 ngày nữa Có lẽ Số người tu luyện của huyết ngục sẽ giảm bớt tới ba phần năm. Đến lúc đó thành địch ngược của chúng ta. Quân giật thở dài nói. Lo vết địch đi. Sư Tôn cùng với mấy người kia đã tiến vào bảo tàng bên trong cái khe mưa bão sấm chớp. Hy vọng Sư Tôn có thể sớm trở về. Nếu không... Với người tu ma và người tà đạo của Thâm Uyên, có lẽ huyết ngục sẽ bị thương nặng." Đức Tàn nhỏ giọng nói, "Trong cái khe mưa bão sấm chớp, cứ một vạn năm lại có một năm cái khe mưa bão sấm chớp yên bình trong một khoảng thời gian dài. Trong cái khe còn có nhiều nơi chưa được khám phá, mà vị trí nơi cái thành nhỏ lúc trước là nơi mà cái khe mưa bão sấm chớp yên tĩnh nhất." Vì vậy mà mỗi lần đều xảy ra đại chiến khúc liệt ở nơi đó Còn những chỗ khác thì không phải như vậy Lúc này, lôi cương đang ở sâu bên trong cái khe mưa bão sấm chớp Đứng trong đây, lôi cương cảm nhận được không phải là lôi điện khủng bố mà là một thứ lực lôi điện đầy sự thân thiết Lúc trước Khi lôi cương đang tìm hiểu lực lôi điện trong cái khe mưa bão sấm chớp thì có một thứ âm thanh từ hư vô như đang kêu gọi khiến cho hắn không thể kiềm chế được đi thẳng vào bên trong. Cuối cùng không biết tại sao mà hắn lại tới được nơi này. Lôi cương đã có thể cảm nhận được linh khí có thuộc tính lôi nhưng cũng không có nghĩa đã lĩnh ngộ được ý nghĩa thâm sâu của nó. Mà vào lúc này. Lôi cương đang từ từ tìm hiểu lôi điện dày đặc xung quanh. Đứng trong cái khe mưa bão sấm chết mà lĩnh ngộ thì từ trước tới nay, lôi cương là người đầu tiên. Cái gì là lôi mơ dương ngũ hành trong trời đất thì dương là lôi nó vượt qua cả ngũ hành. Trong toàn bộ hỗn độn chỉ có một ít dòng máu trời sinh mới có cảm giác thân thiết với lôi hệ. Có thể lĩnh ngộ được ý nghĩa thâm sâu của lôi. Do đó, bọn họ có thể tu luyện bí quyết lôi hệ, thậm chí biến ý nghĩa huyền ảo của lôi thành long lực lôi hệ. Dòng máu đó có thể nói là cao quý nhất trong cả hỗn độn. Mà có một số cường giả thông qua bản thân có sự lĩnh ngộ bao năm với lôi hệ cũng có thể cảm nhận được linh khí thuộc tính lôi ẩn chứa trong trời đất mà lĩnh ngộ ý nghĩa của nó.